trường sáu tuyệt cảnh khi tiêu viêm từ trong hôn mê tỉnh lại liền cảm thấy đau đớn tận xương tuỷ giàn nàn mở cặp mắt có chút mơ hồ đập vào mặt là một mảng không gian rực đỏ ánh mắt chợt to hắn mới nhìn rõ nguyên lai là một dòng dung nham nóng chảy chậm rãi lưu động nham thạch nóng chảy ánh mắt tràn đầy sợ hãi tiêu viêm chợt giật mình nhánh mắt phục hồi lại tinh thần đạo qua nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân hắn lúc nào tại bên trong lòng dòng chảy nhám thạch này, hơn nữa lại là còn sâu tận bên dưới mặc kệ cao thấp trái phải tám hướng đều là dung nham nóng chảy rực lửa, ánh mắt mờ mịt từ việc phát hiện ước chừng cách vị trí của mình một trượng, một đoàn vô hình hỏa diễm cùng bão tiêu đốt, mà chính bản thân hắn tựa hồ đang bị vây trong lợi thể của đoàn vô hình hỏa diễm này, dùng sức lắc đầu. Đầu óc mơ hồ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh Tiêu viêm mơ hồ nhớ lại Chính mình giống như là bị vấn nạc tâm viêm đánh trúng Sau đó mất đi ý thức Giờ sao lại ở đây Đây là địa phương dưới mặt đất Nơi vấn nạc tâm viêm sinh ra Một âm thanh giả lùa bỗng trong lòng Tiêu viêm vang lên Lão sư, người không sao chứ Đang bối rối Chợt nghe thanh âm quen thuộc này Tiêu viêm nhất thở như trời hạn gặp mưa Vội vàng hỏi Còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn Tiểu tử Người bị vấn nạc tâm viêm đưa tới nơi này Gần nửa tháng thời gian Trong thời gian đó Nó luôn muốn thử luyện hóa ngươi May mà trong đội thể ngươi có thanh liền địa tâm hỏa Mà ngay khi ngươi hôn mê Ta đã vận cốt lình lãnh hỏa Giúp ngươi khống chế chống đỡ Bất quá lực lượng của ta tiêu hao quá nhiều Có lẽ không kiên trì được lâu Tới khi đó Chỉ còn có thể dựa vào ngươi Thanh âm rực lão dồn rập mà hư nhược Ngay vậy tiêu viêm thoáng giật mình Đảo ánh mắt nhìn quanh mới phát hiện trên thân thể mình Được bao phủ một tầng bạch xâm họa diễm Mà bên ngoài đoàn vô hình họa diễm Giống như là một con tiểu xa Xoay quanh qua lại Toảng ra nhiệt khí khủng bố Cho dù là có được cốt linh lãnh hỏa ngăn cách Vẫn khiến cho ra tiêu viêm truyền đến từng trận Liệt vọng kịch liệt Mà lúc trước chính là đau đớn tận xương tủy này đã kéo tiêu viêm từ trong hôn mê tỉnh lại Trong lòng hết sức bối rối, tiêu viêm bắt chính mình phải tỉnh táo lại. Thanh âm khổ khốc nói, như thế nào mới thoát khỏi được nơi này? Lời vừa dứt, cả hai đều trở lên trầm mặt. Hồi lâu sau, Thanh âm có chút chua sót của rực lão mới vang lên. Ta cũng không biết, nơi này nằm sâu trong đại địa. Đây là lực lượng của vấn đạc tâm viêm cơ hồ cuồn cuộn không dứt, Trừ khi ta khôi phục thực lực đỉnh phong, có lẽ mới đột phá ra ngoài. Vị trí hiện tại của chúng ta nằm sâu bên trong dòng nham thạch, nóng chảy nếu vẫn là tâm viêm có thể buông thang ngươi chỉ sợ ngươi lập tức bị dòng nhàm thạch nóng chảy này tuôn phệ cho dù người có dị hỏa sợ rằng không kiên trì được một khắc chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thân thể tiêu viêm khẽ run lên lẩm bẩm nói lấy thực lực của dược lão cũng không có biện pháp thoát khỏi tuyệt cảnh này há chẳng phải hết hy vọng rồi sao dược lão nhẹ thở dài một tiếng không không có biện pháp Nếu không có cốt linh lãnh hỏa có lẽ tiêu viêm sớm khi hồn mề đã bị vẫn nạc tầm điểm tiêu đốt không còn gì. Lắm chặt tay, con ngươi màu đèn toát ra vẻ không cam lòng. Còn nhiều việc mà hắn vẫn còn phải giải quyết. xỉ nhục tiêu gia cần hắn rửa sạch, phụ thần mất tích cần hắn tìm lại. Còn có chính hắn đáp ứng với một người con gái. Hắn sẽ trở thành cường giả, hắn sẽ tới tim nang. Ta không thể chết tại chỗ này. Lời nói đầy cuột cường chậm rãi trong miệng thanh niên nói ra Nhiều làm như vậy mọi cực khổ Đều đã nếm qua Nếu lúc này buông tha Há có thể cam chịu sao Mấy năm khổ tu đã làm thực lực tiêu viêm tăng lên Đồng dạng khiến cho tâm trí tiêu viêm Trở lên quật cường hơn Hà hà cảm nhận được sục vọng Cấu sinh mãnh liệt trong tiêu viêm Sự gão khẽ cười nói Tiểu tử người luôn là vậy Ý chí quật cường Một khi đã vậy ta liều cái mạng Giả lại giúp người một phần lực Nhớ kỹ cốt lình lãnh hỏa của ta có lẽ Kiên trì được ba ngày thời gian nữa. Ba ngày sau, ta sẽ đem toàn bộ lực lượng linh hồn còn sót lại quán trú tất cả cho ngươi. Sau đó, vì lực lượng linh hồn bị khô kiệt, ta sẽ lâm vào ngủ say. Việc còn lại hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Hy vọng sau khi ngươi ta thức tỉnh, có thể nhìn thấy ngươi còn sống vui vẻ. tư viêm trầm mặc hồi. Rồi cắn răng cái gật đầu, đôi mắt thoáng đỏ. Thấp giọng nói, lão sư người yên tâm. Đệ tử đã hứa luyện chế thân thể lại cho người hả có thể chết ở đây hà hà tiểu tử cố gắng tính dưỡng bà ngày sau hết thể chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi dực lão lở lộ cười nhẹ giọng nói tiểu viêm gật mạnh đầu không nói lời nào khoanh hai chân vừa muốn bắt đầu tiến hành tu luyện chợt từ lạp giới đem ra thành sắc liền thai lấy ra thân hình khẽ nhấc ngồi lên trên ngày khi ngồi trên thanh sắc liên thai cỗ nhiệt khí nóng chảy thập thấu khẽ giảm đi nhiều xem ra dùng liên thai của thạch liên địa tâm hỏa ngăn cản nhiệt khí thật hiệu quả nhưng cũng thật là sát xỉ. ta cũng quên người còn có bảo bối này có liên thai này có lẽ có cơ hội thoát ra lớn hơn một chút cảm nhận được nhiệt khí dạng bớt thoáng rực lão cả kinh một tiếng rồi chậm gầm nói khi ta ngủ say nếu người không kiên trì được hãy đem mài địa linh đan kia ăn vào nó có thể giúp người chống đỡ thêm một thời gian buồn tính là để luyện hóa vấn nạn tâm viêm sử dụng nhưng mà hiện tại đến ruột cuộc ai luyện hóa ai còn chưa chắc đâu tiêu viêm cười khổ gật đầu sau đó chậm rãi nhắm mắt bắt đầu hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính tự do xung quanh khôi phục triệt để suy yếu sau trận chiến nhìn tiêu viêm dần tiến vào trạng thái tu luyện dự lão nhẹ giọng một tiếng từ từ này có lẽ đây là kiếp nạn của ngươi ta có thể dự cảm nếu người thuận lợi thoát ra sẽ như kén phá hóa thành điệp Đến lúc đó, người sẽ trở thành cương giả chân chính. Khoảng thời gian từ tràng đại chiến kinh thiên đó, đến nay ước chừng nửa tháng. Vốn sau đại chiến, nội viện đã thành một mảnh vết tích, cũng dần chỉnh đốn, thay đổi hoàn toàn. Sau đợt thiên phận luyện ký tháp được mở trở lại, lại khiến mọi người kinh hỷ hơn à. Tốc độ hiệu quả tu luyện tăng lên rất nhiều. Thu hoạch này làm cho đại trưởng lão tu thiên mọi người kinh hỷ không thôi. Nhưng khi họ nghĩ đến chôn sâu dưới tháp, có cho cốt một thanh niên hiến tâm tỉnh kinh hỉ dần trở lên nguội lạnh đại chiến thì đã qua đối với tô thiên trưởng lão và mọi người cái tên thanh niên kia là một ký ức khó quên có lẽ nhiều năm sau đệ tử tốt nghiệp thành cường giả của một phương nhưng vẫn như cũ nhớ tới một đạo nhân ảnh trong cường đại chiến kinh thiên của giả nam học viện hắn đã cứu vớt bọn họ mất đi tiêu viêm toàn bộ bản môn bao phủ bởi một tầng không khí ảm đạm Nhưng thế lực của thực lực này Thì vẫn như mà một khối tuyết cầu Càng lúc càng lớn Mất đi thủ lĩnh tiêu viêm Nhưng sau đó tự nhiên tuyên bố gia nhập bản môn Khiến cho thế lực thành lập chưa đến một năm Có thể cùng thế lực của lâm tu nhai Và liễu kình xó kè Thời gian trôi qua Bản môn từ một thế lực yếu Giờ đã có thể ngạo nghẽ Trên đỉnh các thế lực lội viện Không bất kỳ thế lực nào chống đỡ được Đương nhiên tiêu viêm mất đi Bản môn sẽ do đám người ngô hạ hộ ra trường quản bất quá họ thị trung chỉ là phó thủ lĩnh mỗi thành viên gia nhập bàn môn đều biết rằng chân chính thủ lĩnh bàn môn chính là vị anh hùng cứu vớt nội viện khỏi kiếp nạn tiêu thời gian vẫn theo quy luật trôi đi có lẽ nhiều năm sau có người sẽ quên đạo sư của học viện bất quá cái tên đó lại là dấu ấn khó quên nhất trong lòng bọn họ thiên phần luyện ký tát tầng thứ 8 một đám lão giả thân phận cực ca bên trong nội viện đang vây quanh một lão giả ngồi xe lăn Tóc bạc xóa ra Bộ dáng hết sức giả nua Tại trưởng lão Theo phân phó của ngày Chúng ta đã phong bế đường vào tầng cuối cùng của đại môn Và đem phong ấn Không cho bất luận kẻ nào tiến vào Một lão giả đứng trước lão ngồi xe lăn Hơi không người cung tính nói Nghe sư hồ này Lẽ nào bạch phát lão giả chính là tô thiên trưởng lão Nhưng xem bộ dáng lúc này So với trước kia thì giả hơn nhiều Nếu không có Đổi mắt thì thoảng lẽ lên hàng mang sắc bén Thì ai cũng nghĩ hắn chỉ là một lão nhân bình thường lai lịch đám hắc Giác vực cường giả tham gia tập kích nội viện Đều điều tra xong rồi à Bục quàng tạm ngừng Nhìn trên cánh cửa đen thanh âm Tô Thiên khàn khàn Chậm rãi vang lên Toàn bộ đã điều tra xong Phần phó xuống Một tháng sau Tập trung nhân thủ Đám người mang tới xỉ nhục nội viện Cần từ bọn chúng đòi lại toàn bộ Phất tay Tô Thiên lạnh lùng nói Vâng Các vị trưởng lão đồng thanh nói Trong mắt hiện lên sự phẫn nộ này đó đám hắc giác vực cường giả đột nhiên tập kích Hiện giờ tin này không chỉ chuyển khắp hắc giác vực Mà chuyển khắp trên đại lục Nếu sinh nhục này không trả Ngày sau liệu gia đám học viện có thể Tại đầy hảo sống yên ổn sao Chậm rãi gật đầu Sau mặt tốt thiên bỗng nhiên đạm mạc Như bằng tuyết tan chảy Mười đầu ngón tay nhằn nhèo Giao nhau là bập nói Các người nói xem hắn liệu còn sống không Mọi người nhìn nhau đều không dám mở miệng Bị vẫn là tâm viêm thôn phệ không những thế còn bị kéo xuống sâu trong đại địa cho dù cường giả đấu tông chỉ sợ là lạnh ít dữ nhiều như hiểu suy nghĩ mọi người tô thiên thở dài một hơi nghe nói nhịn cài của tiêu viêm đã đừng từng đến giàn lá mọc viện tựa hồ sau đi hắc sắc vực vải người điều tra một chút âm thầm bảo hộ coi như trả một phần nhỏ nhân tình cho tiểu sát hỏa kia nói xong tô thiên vung tay lên xe lan tự động xoay người mang theo thanh âm nhỏ chậm rãi biến mất trong bóng tối nhìn thấy bóng lưng tô thiền dần điêu thất các vị trưởng lão thở dài một tiếng ánh mắt hướng về cánh cửa đen hơi không người chợt lùi ra tại lời bọn họ lùi bước không biết người lào tại địa phương sâu nhất ngày chân bọn họ thanh niên bên ngoài có một thân sâm bạch quả diễm đang lặng yên chịu đựng dày vò cùng ma luyện có lẽ bất luận kẻ nào đều không biết tại sâu trong dòng sung nham, nóng chảy thanh niên đang trong sự hủy diệt hung bạo không ngừng dãy dụa, đến tuyệt cùng có thể phá kén thành điệp hay hóa thành cho bụi hay không thì không ai biết bởi vì lời đây là một tự địa. Chương 607: xả hiện. Ti viem từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh chính là do trong đầu vang lên một thanh âm giả lua mỏng manh, nghe được thanh âm kia Tiêu viêm đôi mắt nhắm chặt cũng liền chậm rãi mở, liếc mắt nhìn thân thể xâm bạch hỏa diễm phía trên càng thêm hư bạc, trong lòng hơi trầm xuống. Tiểu tử, ta đã sắp tới cực hạn, nhưng cảm ứng được tiêu viêm thức tỉnh, tiếng thở dài của rực lão chậm rãi vang lên. Tiêu viêm khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: Lão sư đã vất vả rồi. Hà hà, dược lão cười cười, tiếng cười thấp dần, khó có thể che giấu suy yếu thời gian tiếp theo người phải tự mình chống đỡ luyện hóa vẫn là tâm viêm a thật hy vọng người có thể sống sót được tiêu viêm im lặng lát sau cười khổ nói tẫn nhân sự thính thiên mệnh ba loại tình huống này ngay cả dực lão cũng không cảm giác được ít nhiều cơ hội sinh tồn trong tuyệt cảnh tiêu viêm cho dù là người lạc quan nhưng là đối với chuyện này cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn Hiện tại hắn có thể làm, chỉ duy nhất đem toàn bộ lực sử dụng, khiến cho việc luyện hóa vấn nạc tâm viêm kiên trì thêm thời gian. Sực lão cũng lầm vào trầm ngâm, hắn rõ ràng lúc ngủ say này đây sẽ trở thành một loại vĩnh viễn, vĩnh biệt. Linh hồn tuy có thể trốn vào trong giới chỉ đặc thủ do hắn tạo ra, bất quá vấn nạc tâm viêm vẫn vừa vặn lại khắc chế hắn. Bị loại họa diếp này thiêu đốt, cho dù là linh hồn cũng chỉ có kết cục hủy thành hư vô. Trong lúc giật lão chậm ngâm, tiêu viêm hơi gật đầu, ánh mắt quét qua đoàn họa diễm cực đại vô hình, khó có thể tưởng tượng họa diễm này thậm chí còn mang linh trí của mình. Lúc này tiêu viêm nhìn qua, đời lão đó trong đoàn họa diễm vô hình, hai điểm lục màng bến nhọn hiện lên, giống như một đôi đồng tử. tham làm nhìn phương vị chỗ tiêu viêm, lục màng hơi chật lóe liền có thêm một đoàn họa diễm vô hình thật lớn hiện lên, rốt cuộc, dính bám vào sâm bạch hỏa diễm nhiệt như hiện bao bọc bên ngoài tiêu viêm đem nó đốt cháy ăn mòn tiểu từ chuẩn bị đi thanh âm rực lão thàn nhẹ đột nhiên vang lên tiêu viêm biết dực lão đã tới cực hạn kế tiếp chính là dựa vào mình khóe miệng hiện lên chút chua xót chợt thở ra một hơi thật sâu tiêu viêm thủ ấn vừa động thanh hỏa trong cơ thể theo kinh mạch bắt đầu khởi động cuối cùng chậm rãi tẩm tháo ra Đem thân thể toàn bộ bao bọc Theo thanh niên điện tâm họa hiện lên Xâm bạch họa diễm bên ngoài càng lúc càng mơ nhạt Lúc sau rốt cuộc cũng đột ngột biến mất Mà theo nó biến mất Bên ngoài một tầng ngọc lửa vô hình Cấp tóc dũng mãnh tiến vào Vừa muốn đem người bên trong đốt cháy Thì bị đoàn thanh họa ngăn lại Tiểu tử kia Kế tiếp liền dựa vào chính người A Hy vọng người có thể thuận lợi sống sót Bệnh thầy trò chúng ta đều đặt trên người ngươi. Dược lão thanh âm suy yếu càng lúc càng mờ nhạt Lát sau rốt cuộc hoàn toàn biến mất Mà theo thanh âm dược lão tiêu biến Tiêu viêm có thể cảm giác được ý thức Dược lão trong cơ thể mình bay nhanh ra Mà ngay khi ý thức hoàn toàn rời khỏi Trong chốc lát Một cỗ lực lượng hùng hồn lạc yên Tới trong cơ thể trào ra Làm tiêu viêm khí thế tăng bọt rất nhiều Lão sư, đệ tử không làm cho người thất vọng Cảm thụ được cỗ lực lượng hùng hồn kia chảy Ra tràn đầy Tiêu viêm cắn chặt môi đôi mắt phím đỏ lên, hắn rõ ràng đó là sực lão đem toàn bộ lực lượng còn sót lại của hắn mà bản thân mình vì linh hồn lực lượng khô kiệt lại một lần nữa trốn trong dưới chỉ, lầm vào ngủ say. Tiếp nhận công việc lúc trước của sực lão, tề về mới hiểu được củng vẫn là tâm viêm đối kháng tiêu hao lực lượng khổng lồ đến thế nào. Hơn nữa, có lẽ bởi vì hắn, củng sực lão thực lực tranh lệch, tuy rằng thanh niên điện tâm hỏa cùng cốt đình lãnh hỏa đều là dị hỏa bất quá khi tiêu viêm dùng hai loại hỏa diễm che chở lại là tranh lệch không nhỏ lúc trước sự cáo thi triển cốt linh lãnh hỏa tuy rằng như cũ làm cho tiêu viêm cảm thụ một ít phòng bất quá không nhẫn không phải là không nhẫn nhịn được nhưng hiện tại tiêu viêm phải dựa vào chính mình chống đỡ vẫn nặng tầm viêm cảm giác nóng cháy kia là sâu sắc hơn thậm chí y phục trên người dưới sức nóng kia bị lướng giòn thậm chí một lần tiêu viêm thân thể mấp máy một chút thế nhưng nó lại bị ầm ầm bạo liệt thành đống bột phấn lưu lại một thể chống chơn ngồi xếp bằng trên đài sen, tê khuôn mặt run rẩy, lãnh khí nhẹ nhẹ không ngừng từ trong hàm dương tiêu viêm lan tràn ra, làn già đều có bị chút nóng mà trở nên hồng nhuận, thậm chí lỗ chân lông còn lặng lẽ chảy ra một ít mồ hôi, nhìn qua có chút sợ người, mạnh mẽ áp chế cảm giác nóng phỏng, tiêu viêm giàn nàn từ lập giới lấy ra một lọ hồi khí đan, sau đó toàn bộ nhét trong miệng, thân thể bị vẫn là tâm viêm vây quanh, xung quanh tuy vẫn như cũ, có hỏa nguyên tố phiêu lãng, bất quá bị vẫn nạn tâm viêm khống chế, lại khó hấp thu, cho nên tiểu viêm muốn kiên trì lâu hơn chỉ có thể sử dụng đan dược. Không nghĩ tới vẫn nạn tâm viêm đáng sợ thế này, khó trách ngay cả lão sư cũng kiên kỵ không thôi. Bất quá nếu như tiêu hào như vậy, chỉ sợ ngay cả một vòng thời gian cũng không kiên trì được. Trong miệng bị đan dược lấp đầy, tiểu viêm nhìn bên ngoài tượng hồ vô cùng vô tận hỏa diễm, trong lòng lội lên một mảng chua xót, quả nhiên là tuyệt cảnh công thiên vô môn hạ địa vô lộ trên trời không có cửa thoát dưới đất hết đường chạy xem ra chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện môi khô hạn hơi run run cảm thụ được cảm giác phỏng gần như chắc tấn hội lâu sau tư viêm mới chậm rãi hướng mắt lên hắn thổi dốc toàn lực cái tiếp sống hay chết dựa vào số trời thế giới nhàm tạch chạy dài vô tận không có khái niệm thời gian Mà ở cái loại chịu đựng tra tấn này Tiêu viêm cũng không chia ra lửa điểm tâm tư Đi chú ý đến thời gian qua Hắn chỉ biết Chính mình tựa hồ Tùy thời đều bị thiêu sống Giống như y bào kia hóa thành Một chùm bột phấn Biến mất tại thế giới nhàm thạch nóng chảy Bị dày vò đến bực này Tiêu viêm sâu trong nội tâm Cũng là lệ lên một trận cô tịch Thế giới nhàm thạch nóng chảy này Trừ bỏ tiếng dòng suối nham thạch chảy Còn lại lửa điểm thanh âm cũng không có Khắp thế giới phạm phất như bị ngăn cách. Cái loại trong thiên địa mờ mịt cô độc Này, chậm ngâm khi tiêu viêm chịu đủ sức nóng tra tấn, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tâm hồn mệt mỏi cùng mờ mịt. Nếu có lẽ như vậy quá lâu, hắn sẽ quên đi mất yết hầu chấn động phát ra thanh âm êm ái như thế nào. Thậm chí có lẽ hắn cũng quên mất bản thân mình. Thần phận nhân loại, thiên địa tịch liêu, cô độc xâm nhập sâu trong cốt tủy không xua đi được tầm không biết đã bao chỉ kiên trì bao lâu thời gian theo thời gian trôi qua hắn còn có thể cảm giác được ngoại giới càng ngày càng nóng cháy thật quá cũng may, sẽ quá bị lướng như thế thân thể tựa hồ mơ hồ xuất hiện một ít họa kháng tính bởi vậy loại cảm giác nóng cháy không ngừng này mới không làm cho hắn nổi điên vẫn là tầm viêm có được linh trí tựa hồ kiên nhẫn còn xa so với nhân loại có thể sánh bằng ngẫm lại cũng phải Ở các loại địa phương như vậy nhiều năm tháng không có tính nhấnn lại tốt mới lạ mà cũng bởi vậy nó vẫn chưa lựa chọn dùng phương thức tối mãnh liệt trong thời gian ngắn quả giải quyết tiêu viêm mà lựa chọn loại châm họa luyện hóa bất quá các loại thông thả luyện hóa này lại làm cho tiêu viêm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết trong lúc vẫn là tâm viêm cuồn cuộn không ngừng đứng cháy cả người tiêu viêm đều vì vậy mà lâm vào một trạng thái mơ hồ hắn có thể vô thức điều động thanh họa trong cơ thể không ngừng chống đó, sau đó lại trong vô thức hấp thụ năng lượng ít ỏi xung quanh bổ sung cho bản thân. bất quá vô thức như vậy tiêu viêm mơ hồ cảm giác chính mình thao túng dị hỏa càng thêm thuần thục. nhưng chưa bỏ chuyện ấy ra, hắn có thể tiết kiệm được chút tiêu hao dị hỏa. tựa hồ không thể làm xuất hiện đường sống. dợn theo tình hình này mà tính, có lẽ không bao lâu thời gian nữa tiêu viêm sẽ bị hoàn toàn luyện hóa, mà thanh liên điện tâm hỏa trong cơ thể cũng sẽ bị vẫn nạt tâm viêm cắn nuốt. Giàn nàn kiên cường, tại thế giới không có khái niệm thời gian, không biết duy trì được bao lâu, có lẽ hai ngày, có lẽ một tuần, nửa tháng hoặc vài tháng. Mỗi một khắc, đèm tiêu viêm từ trong trạng thái mưa hồ bừng tỉnh, là từ trên ngón tay chuyển đến cảm giác ôn nhu lạnh lạnh. Cảm giác này giống như là đất khô hạn lâu lầm, đột nhiên gặp mưa rầm tầm tã làm tiêu viêm. Cả mười linh hồn đều run lên, chợt mở hai mắt, nghiêng ra, đã thấy... Thất thải tiểu rẻ không biết bị quên bao lâu Quấn trên cánh tay Thôn thiên mãng Đầu óc hỗn độ liền phục hồi một ít thanh tỉnh Tiêu viêm tinh thần run lên Kinh hỉ thất thanh kêu Có lẽ hắn cũng chưa nhận thấy được thanh âm này So với trước kia trở lên khố khốc khản khản hơn rất nhiều Tại địa phương mà sự cô độc có thể làm cho người ta nổi điên Đột nhiên thấy một thứ có thể cùng mình trò chuyện Có thể tưởng tượng tiêu viêm giờ phút này Tâm tình kích động ra sao Bất quá trong khi kích động mãnh liệt Tiêu viêm ánh mắt đảo qua xa đồng đòi đệ đẽ kia, trong lòng lại đột nhiên máy động. Giờ phút này, sau khi đôi mắt kia không ngừng biến ảo nhàn sắc, khi thì lạnh như băng, khi thì tràn ngập sinh cơ, hiện nhiên lúc này hai linh hồn trong cơ thể, tựa hồ đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đối với sự tranh đoạt này, tiêu viêm cũng không có lửa điểm biện pháp, cho nên chỉ có thể chơ mắt nhìn, tranh đoạt rằng co chừng 10 phút, chật một đạo thất thải quang mang từ trong cơ thể tu tiên mãng trào ra, Đuôi sau người hung hăng vung lên Thân hình thật nhỏ trực tiếp bạo ra Chợt thoát khỏi phạm vi thanh họa Đang bao bọc tiêu viêm Thuần thiên mãng mới ra khỏi bao bọc Của thanh niên điện tâm họa Do vẫn là tâm viêm tự do bên ngoài Nhanh chóng đánh tới Nhưng mà lúc sắp dính đến thân thể thuần thiên mãng đột nhiên Tại thất thải quang màng Bên dưới cấp tóc lao lên Một khối thân thể hoàn mỹ Chợt như bạch ngọc Chậm rãi xuất hiện trước mặt tiêu viêm nghìn mỹ nhân đẹp đẽ này hiện lên, tiêu viêm chậm rãi trầm xuống. Chương 608 giai đoạn sinh tử xuất hiện trước mặt tiêu viêm là một mỹ nhân tràn đầy rụng hoặc thân như bạch ngọc, ngũ tiết xuân quang đủ để vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Nếu mỹ nhân âm lãnh tựa băng xương kia. Gừng mặt chỉ cần thêm một ít điểm nhân tình Như vậy là càng hoàn mỹ Đương nhiên bất kể mỹ nhân trước mặt Có hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa Đối với tiêu viêm mà nói Thì không phải vấn đề gì tốt Dù sao nữ nhân này thực quá khủng bố Mặc dù là Ta có có ước định Nhưng mà mỹ đô tòa nữ vương này Hị lộ bất thường Tiêu viêm trong lòng thủy trung có chút Cảnh giới. Mỹ đô tòa lữ vương hiện thân Nhân hình vẫn nặng tầm viêm phát sắc ra Một đoàn vô hình hỏa diễm đột ngột Bạo Dũng hiện lên Hướng người trước mặt tỏa ra Nhiệt khí nóng cháy kinh khủng Cho dù là lấy thực lực của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Sắc mặt thoáng có chút biến hóa Cánh tay nhỏ nhẹ vẫy Thất thải quang mang như Ngọc Tử Trong nội thể của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Bạo Dũng xuất ra Cùng với vô hình hỏa diễm ngạnh đỡ Mặc dù là không có gì hỏa Nhưng mà chỉ bằng thực lực cường hãn của nàng Cho dù là vẫn đạc tâm viêm muốn luyện hóa làng Sợ rằng chẳng dễ dàng Đem vô hình họa diễm ngăn trở đằng sau Mới đồ toàn lữ vương lúc này mới cảm nhận rõ hoàn cảnh Mình có chút không đúng Ánh mắt đảo qua Thấy vẫn nạc tâm viêm Cùng với vô số vô tận Dùng nhàm nóng chảy Đại mì nhất thời dựng lên Ánh mắt nàng dừng lại ở vẫn đạc tâm viêm Đang bạo xung quanh bên ngoài Sắc mặt vốn đánh đạo bộ nhiên Trở lên khó coi Dị hỏa Hắc hắc, lữ vương bệ hạ thực xin lỗi, ta dĩ nhiên lại quên mất ngày. Một tiếng cười chậm rãi vang lên, bằng vào một thanh thiên liên thai. Mỹ đồ toàn lữ vương chậm rãi, đèm ánh mắt tràn đầy rụ hoặc hướng tiêu viêm. Cường mặt diễm lệ trở lên âm lãnh, đối với cái tên luôn lấy thôn thiên mãng ra để áp chiến nàng, nàng cũng không có nhiều hào cảm nhìn thấy ánh mắt mỹ đô ta lữ vương thoáng trở lên băng lãnh tiêu viêm khẽ nhích người về phía sau đối với lữ nhân này hắn có chút kiêng kỵ trước kia có dược lão còn không lo lắng nhưng mà giờ dược lão lâm vào ngủ say nếu mà làm ta đối với mình có điểm bất lợi thật không thể phản kháng khuôn mặt mỹ đô ta lữ vương tựa bạch ngọc thân thể hoàn mỹ mềm mại cho dù biết rõ chỉ cần trong nháy mắt mỹ xà này làm cho người ta tử mệnh nhưng dưới tiểu phúc tiêu viêm vẫn dâng lên một đàn tòa hỏa lớn nhân này quả thực chính là khắc tinh của nam nhân gương mặt như thượng thiên kiệt tác không chút tỷ vết hơn nữa là cực kỳ lãnh diễm làm cho lòng người trở lên ngứa ngáy làm nhân đều như thế biết rõ không thể động tới nhưng hết lần này tới lần khác đều muốn lao vào mỹ nhân như ngọc mỹ hoặc thiên thanh yêu mỹ thiên hạ mỹ nhân trước mặt này tựa hồ đánh giá như vậy cũng không quá đáng tiêu viêm đẹp ánh mắt có chút lưu luyến nhanh chóng rời đi chỗ khác Bất quá lại không tránh khỏi cảm ứng của mỹ đô tòa lữ vương, đôi môi hồng nhận lập tức khởi lên một điểm lãnh ý. Người nhìn cái gì? Thế viêm cười khan một tiếng, không dám đối lại. Ai biết lưỡi nhân hỷ lộ bất thường này có hay không khó chịu, mà mình giải quyết tại chỗ. Nơi này là nơi nào? Tiềm thủ vung lên, quàng ngọc tất cả quang mang có chút chướng động, liền trên thân thể mềm mại của mỹ đô tòa lữ vương hóa thành một bộ hồng sắc y phục mang xuân quang tiết lộ đều che lại ngọc chỉ thon dài gạt mái tóc nàng phiêu tán trên chán nàng nhàn nhạt hỏi tiêu viêm lắc lắc đầu trần chờ hồi lâu mới đềm tình uống dạn lược đi kể lại nhưng mà nói tới thời điểm cuối cùng tiêu viêm thấy mỹ đô tòa lữ vương chậm rãi dựng đôi mảnh liễu lập tức thanh âm nhỏ lại ta thật thối hận lúc đầu không trực tiếp xiết ngươi mỹ đôi tòa lữ vương liền nói cả người run lên người này dĩ nhiên đem mình tới các địa phương này Cái này cơ hồ là từ cảnh Tuy làng thực lực siêu cường Nhưng mà lần trước lấy thanh niên điện tâm họa để tiến hóa Làng đối với loại họa diễm này Có chút sợ hãi Nhưng làng từ không nghĩ rằng cái tên Không chế Thông thể của làng Lại cực nhiên đem làng lại một địa phương thâm sâu này Hơn nữa Bên ngoài có một dị họa có linh trí Đang nhìn họ với ánh mắt đầy tham lam Tiêu hiểm số hổ cười Cẩn thận nói Ta cũng không nghĩ ra lỡ vương điện hạ ngay xem chúng ta bây giờ này nói cái gì cũng vô dụng không bằng liên thủ với nhau đột phá vẫn là tâm viêm sau đó chạy trốn thế nào mỹ đồ tòa lữ vương mặt cười đầy âm lắng không lý gì để ý tới hắn mỹ màu nhìn chậm chậm vẫn là tâm viêm lúc sau tiềm thủ vung lên một đạo thất tải năng lượng thất luyện bạo ra ầm bầm lệ trên hỏa diễm trong công kích hung hãng bậc này ngoại trừ vẫn lại khiến cho vẫn là tâm viêm dùng lên một hồi dường như không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn công kích của mình tựa hồ không có điểm hiệu quả, gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trở lên ngương trọng. Một kích vừa rồi tuy xuất toàn lực, cũng không thể xem thường, không nghĩ tới không có lừa điểm hiệu quả. Lời này là địa phương vẫn là tâm viêm đạn sinh, nơi này cơ hội năng lượng của nó cuồn cuộn không ngừng, muốn đột phá không dễ dàng. Tiêu viêm một bên nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương động thủ, lên tiếng nói của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương xứng, mạnh liễu vừa định mở miệng mắng một câu vẫn là tâm viêm đột nhiên công kích Tựa hồ phẫn nộ một đoàn vô hình hỏa diễm cấp tốc dũng lên hướng về phía mỹ đô ta lữ vương vây lại bị nhiệt khí nóng chảy khủng bố của vô hình hỏa diễm thiêu đốt thất thải quang mang bên ngoài tựa hồ có chút hư bạc đấu khí bên ngoài bị thiêu đốt trở lên hư bạc mỹ đô ta lữ vương cảm nhận mặt cười biến đổi tiềm thủ đột nhiên xuất một Kết ấn kỳ dị Một vòng thất thải quang mang bạo ra Hướng vô hình hỏa diễm bắn tới Vô hình hỏa diễm vừa văng ra Mỹ đồ tàu lưu vương chưa kịp thở một hơi Phát hiện càng ngày càng nhiều Vô hình hỏa diễm đột nhiên xuất hiện Cuối cùng phù thiền cái địa ùn ùn hướng mình Sắc mặt trầm xuống Mỹ đồ tàu lưu vương đành phải màng thất thải đố khí lui lại Lâm vào thế giảng co với hỏa diễm Lão ra hỏa trong người người đâu Bảo hắn đi xa bằng thực lực của ngươi cho dù chúng ta liên thủ không thể đột phá dị hỏa lần thứ hai rằng có với họa diễm một hồi Mỹ đô toàn lữ vương cuối cùng cũng không phải kế lô dài Mỹ màu hướng tiêu viêm quát lạnh lão sư đã ngủ say tiêu viêm cười khổ nói đáng chết, ngày vậy Mỹ đô toàn lữ vương lộ họa càng thịnh trưởng tâm mang thất thải đấu khí cuồn cuộn không dứt xem bộ dáng tựa hồ hận không thể một trưởng kích tử tiêu viêm Giết ta người cũng không thể thoát được Tới lúc này tiêu viêm cũng không ngại chọc giận lữ thần này Than thở nói Hiểm cảnh gì mà buồn vương chưa gặp qua Dị họa này muốn lưu lại ta Cũng không phải dễ dàng Mấy đồ tòa lửa vương cười lạnh một tiếng Thân hình vừa động liền quỷ mị xuất hiện Tại ranh giới với hỏa diễm Tiêm thủ phung lên kình phòng cấp tốc lội lên hung hăng lệnh vào vẫn nạc tâm viêm Âm thanh trầm thấp vang lên Quanh khu vực làm cho tiêu viêm chán có chút toát mổ hôi tử nhân này mà đánh vỡ phòng tỏa của vấn nạc tâm viêm thì sợ rằng biển nham thạch bên ngoài sẽ chạy vào nạc ta có thể không sợ nhưng bằng thực lực của hắn khẳng định chống đỡ không được bao lâu kỉnh khí thiên địa lện vào phía trên họa diễm một chấn động bắt đầu vùng lên một vết lứt hiện ra nhưng giống như một quả cầu cao su khi miêu toà nước vương rút tay lại liền chậm rãi phục hồi như cũ tại địa phương này là tâm viêm đích xác sở hữu một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Một kích như vậy, dĩ nhiên không đem lại chút nào hiệu quả. Gương mặt Mỹ Đô ta Lữ Vương cuối cùng trở lên hết sức ngưng trọng. Hiệp cạnh lúc này của làng còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của làng. Bột vương không tin không phá được ngươi. Gương mặt lãnh diễm, động nhân hiện lên chút sát ý. Song trưởng của Mỹ Đô ta Lữ Vương lại một lần nữa qua mang đại thịnh. định phát ra công kích tiếp theo thì vẫn là tầm viêm quàng nhuận như ngọc lưỡng điểm lục màng hiện lên tràn ngập lộ khí vang lên tại tiểu viêm cùng mấy đứa to lưỡi vương nghĩ tế vàng vọng nhìn thấy biến hóa của vẫn là tâm viêm tiểu viêm nhất thời chậm xuống lưỡng nhìn ngu xuẩn này tựa hồ đêm nó trọng giận mất rồi mấy đồ tài vương tràn ngập sát khí, cùng bằng lẽ nhìn chằm chậm hai điểm u quang, vừa muốn động thủ, gương mặt đã biến đổi, gương mặt trắng loãng, có thêm điểm trận hồng nhuận khắc thường. Bạch phụ nhè nhẹ từ nội thể của làng mà thẩm thế vào. Đáng chết! Đến tuột cùng đây là vật gì? Nó có thể tiến nhập vào nội thể ta khi nào? Tiềm thủ đặt lên tim, Mỹ đồ tài vương nhíu chặt răng, đấu khí trong nội thể như núi lửa bạo phát. Từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong nội thể. Đoàn đoàn vây quanh, sắc mặt hồng nhuận của Mỹ Đô Tà Lữ Vương hiện lên ánh mắt kinh ngạc. Lát sau, tiêu viêm tựa hồ minh bạch điều gì? Trong lòng thầm kêu không ổn, trong nhé mắt thanh âm hạ xuống, tiêu viên cảm nhận được có một đoàn tâm họa cực kỳ nóng chảy. Đột nhiên trong nội thể xuất hiện. Đoàn tâm họa này dày đặc cực kỳ cơ hồ nháy mắt liền bao phủ mỗi bộ phận trong cơ thể tiêu viêm dường như lúc này tiêu viêm cảm thấy toàn bộ thân thể giống như là hãm sâu vào hỏa lô vậy bên ngoài ngăn trở thanh hỏa tựa hồ không có chút tác dụng bởi vậy nhiệt khí đang từ từ trong nội thể tiêu viêm khuếch tán mà ra lần này là muốn xong đời rồi cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như kim chích tiêu viêm không ngừng cười khổ hắn có thể cảm nhận được nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng nóng cháy Dựa theo tình huống này không lâu nữa thân thể của hắn sẽ từ từ bị dung hóa à hỏa diễm đáng chết này nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng cao làm đầu óc tiêu viêm trở lên hỗn độn đột nhiên một tiếng thét chói vang lên tiêu viêm cố mở hai mắt liền thấy mỹ đô ta lữ vương đang ôm đầu vẻ mặt thống khổ hơn nữa cách đỉnh đầu lửa thốn lưỡng đạo nhân ảnh và sa ảnh có chút hư ảo đang bị vô hình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lữ xuân Lữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ không biết vẫn đạt tâm viêm đối với linh hồn thể tạo thành thương tổn cực đại hay sao? Linh hồn họa diễm tuy không thể chiếm cứ thân thể, nhưng có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Nếu linh hồn của mấy đô toàn lữ vương hoàn toàn chiếm cứ thôn thiên mãng thân thể, vẫn đạt tâm viêm dù đối với linh hồn có đặc thù thương tổn cũng vô dụng. Nhưng mà bằng thực lực của làng, cho dù không đột phá được phong tỏa, nhưng vẫn đạt tâm viêm muốn luyện hóa làng là việc cực kỳ khó khăn chẳng qua. Thật đáng tiếc xảo ngộ như thế. Bất kể là thôn thiên mãng hay mỹ đô ta lưỡng vương đối với thân thể này chính là không hoàn toàn khống chế. Bởi vậy lần này cơ hội các làng đều gặp phải sự không may. Khắc tình chân chính mà thôi. Tại lúc vẫn nạc tâm viêm khuynh lực luyện hóa tiêu viêm cùng mỹ đô ta lưỡng vương thật chân chính tiến nhập vào sinh tử chi đoạn